Bên kia lớp học. Hồi còn chiến tranh, tôi học năm cuối bậc trung học ở một cái lều chợ bỏ hoang, năm cuối đại học cũng lại ở gần chợ, nhưng đã là chợ tỉnh chợ bưởi, học trong một ngôi đình, đình thờ ngay bến xe điện đầu ô. Những năm đất nước mới thống nhất, tham gia chiến dịch ánh sáng văn hóa, tôi cũng đã leo cầu khỉ vào nhà dân, tháo cánh cửa làm bàn học xóa mù chữ. Việc học, việc dạy ở một lớp không ra lớp kể cũng là nhiều, nhưng đó là chuyện xưa. Mới đây, vào một lớp tình thương ở phường Chính, một quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh, tôi thoát giật mình vì không ngờ lại có một lớp học như thế, đó là một căn phòng tận cùng trong dãy nhà ngang của một tòa nhà cũ kỹ, căn phòng được ngăn đôi bởi một vách lửng, bên này dành cho trẻ nghèo ngồi học. Bên kia xếp những cỗ hậu sự, những cái hòm chờ cấp cho những người vô gia cư chết trên địa bàn phường. Thú thật, tôi ngồi giữ giờ bên những cái hòm đã lật, tôi cứ nghĩ vẫn dơ và đâm ra rờn rợn, nhưng các em bé của lớp học tình thương thì không, các em cười cười, nói nói sôi nổi thảo luận bài học, đừng nói dối ghi rõ trên bảng. Tôi đã học với các em hết giờ ấy và cũng đừng nói dối, thấy gì nói vậy.